Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả thiền mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org Chương 350 Tam Thành Côn luân sơn bên trong Khả năng hấp dẫn lăng thiên địa phương không nhiều Bây giờ cái này ẩn ẩn truyền đến cảm giác quen thuộc cảm giác Để lăng thiên nghĩ đến một cách khả năng Côn Luân Sơn thế nhưng là tam thanh sinh ra chi địa, tam thanh là cái gì đây chính là bàn cổ nguyên thần diễn hóa. Lăng thiên cố nhiên cũng là bàn cổ huyết mạch nhưng là cũng vẻn vẻn nhục thân là bàn cổ huyết mạch về phần nguyên thần so sánh bàn cổ nguyên thần hay là phát giác quá xa. Giờ phút này, Lăng thiên thuận khí hơi thở dẫn sắt, chậm rãi đi hướng Côn Luân Sơn bên trong. Thời điểm không lâu... Lăng Thiên liền nhìn thấy một cái tiên thiên đại trận vận chuyển, đại trận này bất phàm, trong đó trận nhãn càng là một cái màu vàng bảo tháp. Đại trận này trung ương càng là có ba cái quả trứng lớn màu xanh. Ba cái quả trứng lớn màu xanh chậm rãi hấp thu thiên địa thanh khí, không ngừng thôi biến lấy. Lăng Thiên nhìn chăm chú quả trứng này, kinh hô. Làm sao có thể, tam thanh còn không có hóa hình mà ra. Phát hiện một màn này Lăng thiên thật sự là khó mà tin được. Tổ vu đều đã hóa hình mà ra, nhưng là tam thanh làm sao còn không có hóa hình. Nghĩ đến đây, lăng thiên trong lòng hiện ra một tia hiểu rõ. Vu tộc thôn phể tiên thiên sát khí tu luyện cái này bốn tộc đại trận, dẫn tới minh mông sát khí. Vì vậy, vu tộc liền cấp tốc thai ngén, sau đó 12 vu tổ chức dừng rục ra tới. Về phần thôn phệ thiên địa thanh khí tam thanh, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy hóa hình. Màu vàng ánh mắt nhìn chăm chú ba cái tự đàn, nói. Không phải đơn giản như vậy, bên trong một cái trứng đã sinh ra linh trí, mặc dù linh trí rất là yếu ớt, tựa như vừa mới ra đời hải nhi, nhưng là cũng xa xa siêu việt cái khác hai cái trứng. Cái khác hai cái trứng hay là ngơ ngơ ngác ngác, không có một tia chỗ khác thường. Tiên Thiên Đại Trận vận chuyển, che đậy lấy thiên cơ, người bình thường căn bản không phát hiện được nơi này chỗ khác thường, chính là chuẩn thánh đi ngang qua nơi này cũng là hoàn toàn mơ hồ. Lăng Thiên tán thưởng nói: cách này Tiên Thiên Đại Trận cùng Tổ Vu Điện Đại Trận giống nhau, đều là uy lực không tầm thường. Nhất là có Hậu Thiên Tông Đức Chí Bảo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp làm trận nhãn." Nếu không phải bản tỏa có nguyên thần, càng là một cái có nguyên thần vu tục, thật khó mà tới chỗ này. Nhàn nhạt cười một tiếng trực tiếp đi hướng trước, muốn phá giải đại chiến, đem tam thanh nuốt trưởng lấy. Lăng thiên cũng sẽ không quản đằng sau thánh nhân như thế nào, lăng thiên chỉ cần biết được, mình đem tam thanh thôn phệ, dung nhập mình nguyên thần bên trong. Mình cũng coi là hội tụ bàn cổ chân thân nghĩ đến đây, lăng thiên thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Mặc dù đều là bàn cổ nhất mạch, nhưng là các ngươi nhất định trở thành bản tỏa chất sinh dưỡng. Nói, lăng thiên hữu huyền khẽ động, pháp lực khổng lồ oanh kích mà đi, vọt thẳng hướng đại trận này bên trong. ầm ầm, năng lượng khổng lồ oanh kích mà ra, đại trận hơi động một chút, lập tức hiện ra một con đường. Đại trận này cùng tổ vu điện bên trong đại trận không sai biệt lắm, bất quá một cách là lấy tổ vu điện là trận nhãn, một cách thì là lấy hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Thuần đại trận dẫn sắt chậm rãi đi hướng trong đó. Ba cái cử đản lắc lư bên trong một cái khá lớn cự đản mang theo không hiểu. Trong cơ thể ngươi ẩn chứa khí tức rất quen thuộc, ngươi tới nơi này làm cái gì? Lăng Thiên cười lạnh nói làm cái gì tự nhiên muốn thôn phệ các ngươi thôn phệ quả trứng này kinh hô mang theo một vòng ruộng gì lăng thiên đi hướng trước tiếp tục nói ra thất phu vô tội mang báo vật có tội kẻ yếu vô tội nhỏ yếu có tội ba người các ngươi là bàn cẩu nguyên thần biến thành ẩn chứa trong đó không ít đại đạo âm dương đại đạo thiên cơ đại đạo sát lục đại đạo kiếm đạo Luyện khí chi đạo, luyện đan chi đạo, lôi đình chi đạo Những này nhưng điều người kinh khô thiên địa bảo tài Còn có các ngươi tam thanh là bàn cổ nguyên thần biến thành bản tỏa là bàn cổ tinh huyết diễn hóa vô tộc Thôn phế cách này nguyên thần liền có thể hóa thành bàn cổ chi thể Cái gì? Chúng ta đều là bàn cổ nhất mạch Vì sao muốn tự giết lẫn nhau? Tự đản lần nữa hỏi thăm Lăng thiên càng là im lặng, khinh thường nói ra. Như thế nào tu đạo? Tu đạo chính là cướp đoạt thôn phệ. Cơ duyên không đủ, cướp đoạt người khác. Khí vận không đủ, thôn phệ người khác khí vận. Tư chất không đủ, cướp đoạt người khác tư chất. Mệnh cách không đủ, thôn phệ người khác không đủ. Mệnh ta do ta không do trời, tiên thiên không đủ, chỉ có thể hậu thiên tranh thủ. Con đường tu luyện chính là một đầu chém giết chi lộ. Người không chết thì là ta vong, người không vì mình trời chu đất diệt, vì vậy các ngươi hay là thành thành thật thật trở thành bản tọa chất sinh dưỡng đi." Dứt lời, tay áo hất lên, trong nháy mắt đem cái này phá toái đại trận lần nữa hội tụ. Lập tức, Lăng Thiên toàn thân tràn ngập vặn vẹo lỗ đen, tu luyện hư không trải qua, diễn hóa thời không, tự nhiên có thể diễn hóa lỗ đen còn thôn phệ đại đạo tạo hóa ngọc điệp bên trong cũng có được ghi chép dù sao cách này tạo hóa ngọc điệp đến từ la hầu tự nhiên ghi chép cách này thôn phệ đại đạo lăng thiên tuy nhiên không thể nào sử dụng thôn phệ đại đạo dù sao thôn phệ tới năng lượng cố nhiên cường đại nhưng là lăng thiên hay là cần bùn chát ổn đã tăng lên giờ phút này lăng thiên bốn phía không gian vặn vẹo diễn hóa lỗ đen lập tức hóa thành thôn phệ đại đạo Thôn phệ đại đạo trầm dãi, thôn phệ thanh khí, càng dường như hơn hướng về ba cái tự đàn quét sạch mà đi. Giờ phút này, cái này lớn nhất tự đàn gầm thét. Ngươi mơ tưởng ta cùng ngươi liều mạng. Lập tức cái này đá xanh tự đàn trực tiếp rạn nứt, lập tức xuất hiện một thanh niên. Thanh niên này đi tới, hận hận nhìn xem Lăng Thiên sát ý liên tục. Lúc đầu Hắn còn cần tại vỏ trứng bên trong thai nghén mấy chục vạn năm, thậm chí là trên trăm vạn năm mới có thể ra sinh. Bây giờ sớm xuất thí, lúc đầu cường đại tư chất, hiện tại có chút suy hiếu. Loại này hủy đi người khác tương lai cách làm, tự nhiên làm hắn người cầu hận. Đáng tiếc, giờ phút này đen kịp hư không thay đổi trực tiếp thôn phệ thanh niên Thanh niên gầm thét đối với thiên địa huyền Hoàng Linh lung tháp một chỉ trực tiếp hướng về Lăng Thiên rơi đi. Lăng Thiên cười khẽ, nói. Cái này thiên địa huyền Hoàng Linh lung tháp, thế nhưng là phòng ngự chí bảo. Công kích hay là quá yếu, mà lại ngươi vừa mới xuất thế, căn bản cũng không có luyện hóa món chí bảo này. Ngươi sở dĩ có thể khống chế, cũng là bởi vì các ngươi khí tức xây dưa nhiều năm như vậy. Nói. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, vẻn vẻn nhìn xem thiên địa huyền Hoàng Linh lung tháp bay về phía mình. Đáng tiếc lăng thiên tu luyện hư không kinh bên ngoài cơ thể có minh mông hòn đá hành lang, mặc dù nhìn vẻn vẻn mấy thước khoảng cách nhưng lại cách vô số thế giới. Vì vậy, cách này thiên địa huyền Hoàng Linh lung tháp chậm rãi tiến vào thời không hành lang bên trong, sau đó càng đổi càng nhỏ, tựa như sắp biến mất một dạng thanh niên này kinh hãi. Làm sao có thể? Đáng tiếc thanh niên này không biết thời không đại đạo cường đại, cũng không biết Lăng Thiên sáng tạo hư không kinh cỡ nào thần bí. Vì vậy, cái này còn không có luyện hóa Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, chậm rãi biến mất tại thời không hành lang bên trong, trừ bỏ có thể cảm giác một tia liên hệ, nhưng là như muốn lấy ra, liền vô cùng khó khăn. Có thể nói cái này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp Người thanh niên này không có bao nhiêu biện pháp, liền sẽ trở thành lăng thiên bảo vật. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Trường 351 Thôn Phể Tam Thanh Ngươi Lại nhìn Thái Thanh Thần Lôi Trượt xuống, đã thấy lôi điện sen lấn trực tiếp hướng về Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nói. Quả là thế, Thái Thanh Thần Lôi, xem ra gia hỏa này chính là tương lai lão tử. Bất quá bộ dạng này thế nào thấy còn trẻ như vậy. Bất quá cái này Thái Thanh Thần Lôi có chút ý tứ, nghe đồn tam thanh truyền thừa ba loại thần lôi, như thế nào dù gì, liền sẽ hóa thành bàn cổ tu luyện đô thiên thần lôi. Mỉm cười đối mặt cái này thần lôi vẫn như cũ chưa từng ngăn cản. Đã thấy cái này thần lôi trực tiếp tiến vào thời không hành lang bên trong càng là ẩm ẩm biến mất. Thái thanh mắt trợn tròn, lúc đầu thai ngén không đủ thời gian thuộc về sinh non bản nguyên thâm hụt đạo cơ có hại. Nhưng là cái này quá mạnh thần lôi cũng là trong truyền thừa tiên pháp uy lực không thể coi thường, làm sao lại vô hiểu đâu. Thái Thanh kinh hô, lôi thần không ngừng hội tụ. Lăng Thiên thì là khinh thường cười một tiếng, đi hướng trước trực tiếp thẳng hướng lão tử. Lão tử thần lôi căn bản là vô hiệu, căn bản là không có năng lực phản kháng. Đối với tu sĩ mà nói, đạo cơ rất là trọng yếu. Một khi đạo cơ có hại, nhẹ thì là tốc độ tu luyện chậm chạp, bình cảnh đông đảo. Nặng thì là trung thân khó mà vẫn đỉnh đại la. Lão tử sớm xuất thí thi triển thần lôi uy lực cũng không phải mạnh nhất, tại tăng thêm lăng thiên cảnh giới, hoàn toàn áp chế lão tử. Đi hướng trước, vặn vẹo không gian diễn hóa lỗ đen, bắt đầu thôn phệ từng đạo thanh khí bản nguyên. Lão tử gầm thét: "A! Bản nguyên bị thôn phệ, ngươi đến tột cùng là? Cùng chúng ta có cái gì cừu hận? Vốn là bị hao tổn đạo cơ, hiện tại càng là ẩn ẩn bị hao tổn." Vì vậy, loại này hủy đi người khác tương lai cách làm, dẫn tới lão tử vô tận cừu hận. Lăng thiên hai tay đặt sau lưng, nói. Kêu cái gì? Bản tỏa chính là vu tộc lăng thiên, cũng là bản cổ tinh huyết hóa hình mà ra, bất quá so ngươi sớm xuất thí. Thoại âm rơi xuống, lăng thiên cười khẩy trực tiếp xuất hiện tại lão tử tiền. Chết đi! Lăng thiên một tiếng gầm thét tay áo hất lên trực tiếp quét sạch thời không chi lực thẳng hướng lão tử. lão tử huy huyền đánh trả mà đi, làm sao thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có một tia phần thắng, mấy chiêu ở giữa bị đánh ngã trên đất. oanh! lão tử tựa như diều bị đứt dây trực tiếp rơi xuống trên vách đá, ngẩng đầu trong miệng thốt ra máu tươi, chỉ là không kịp đứng lên, liền cảm thấy một đôi đại thủ xuất hiện, hung hăng rơi xuống tại trên đầu hắn. Nhục nhã thiên đại nhục nhã. Lão tử gầm thét. Ta là bàn cổ chính tung, ngươi cũng dám làm nhục ta như vậy. Ngỡ ngẩn. Không cần cho mình rát vàng. Bàn cổ chính tung không phải nói đi ra, mà là giết ra tới. bản tỏa vu tộc cũng là bàn cổ tinh huyết diễn hóa, nhưng là toàn bộ hồng hoang vô số sinh linh đều là bàn cổ diễn hóa. Cái gì bàn cổ chính tung... Hoàn toàn chính là một chuyện cười, chỉ có mình cường đại lên, mới có thể được người xưng hô bàn cổ chính tung. Lăng thiên khinh thường nói ra, đối với loại này động một chút lại chuyển ra lão cha lời nói, thật sự là chán ghét vô cùng. Đại thủ rơi xuống, vặn vẹo lỗ đen xuất hiện. Thôn phể đại đảo cho ta thôn phể cái này thôn phệ đại đạo ghi chép tại tạo hóa ngọc điệp phía trên lăng thiên lúc đầu không có đi tu luyện nhưng là hiện tại loại tình huống này còn là tu luyện đi tay phải diễn hóa vặn vẹo lỗ đen một cấu ngập trời hấp lực tuôn ra lão tử thân thể run rẩy muốn sải duơm mở làm sao hết thảy chỉ là phí công, chỉ cảm thấy sinh cơ đang trôi qua đại đạo chi cơ nện trôi qua huyết mạch chi lực đang trôi qua Linh hồn chi lực đang trôi qua, thậm chí là khí vận công đức cũng đang trôi qua. Chỉ là thời gian một hơi thở, lão tử khí tức trên thân liền xuống hàng hơn một nửa, vốn là người tuổi trẻ bộ dáng, thế nhưng là trong khoảnh khắc trở nên tóc trắng xóa, trên mặt dần hiện ra nếp nhăn chưa già đã yếu, biến thành một bộ lão già bộ dáng. Lăng Thiên cười khẽ. Lúc này mới phù hợp lão tử bộ dáng. Hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú xa xa hai cách chưa xuất thế từ đàn. Lão tử thở dài, thoáng hiện một đạo tuyệt vọng. Mạng ta xong rồi. Hai vị đệ đệ cũng trốn không thoát người này ma trảo. Lão tử không nói gì, huyết mạch của hắn, tinh khí, linh hồn, khí vận, mệnh cách công đức các loại, hết thảy hết thảy đều bị thôn phệ lấy, khả năng sau một lát liền sẽ triệt để chết đi. Chỉ tiếc Hai cách để để ngay cả một tia linh trí cũng không sinh ra Còn không có nhìn thấy thế giới này mỹ diệu Liền bị giết chết Thời điểm không lâu vặn vẻo lỗ đen đã rơi xuống cách khác Hai cách cử đản bên trên chầm rãi thôn phệ minh mông thanh khí Đã thấy một cách tương đối lớn một điểm Hẳn là tương lai nguyên thủy thiên tôn Giờ phút này không ngừng chảy lấy thanh khí Chầm rãi tiến vào lăng thiên thể nội Lập tức tiến vào nguyên thần bên trong Nguyên thần thu hoạt được thanh khí, cùng tam thanh nguyên thần đang tiến hành một loại thăng hoa. Lúc đầu nguyên thần bên trong có chút tạp chất, hiện tại ẩm ẩm tiêu tán, biến càng thêm cường đại. Quả nhiên không hổ là bàn cổ, cách này nguyên thần chính là cường đại. Mặc dù tam thanh hiện tại còn không phải đại la kim tiên, nhưng là bằng vào cách này nguyên thần, nhưng lại có á thánh nguyên thần khối lượng. Lão tử hai mắt nhắm lại, tựa như cùng nhận mệnh. Lăng Thiên chỉ cần tăng lớn thôn phệ chi lực, lão tử sẽ chết đi. Đột nhiên, trong hư không hiện hiện một đạo lưu quang, Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nói là. Lời nói mang theo ấm giận, thời gian dài hành lang vừa mới thôn phệ thông thiên bản nguyên, vèn vèn thôn phệ một tia, lại cảm giác kiếm đạo trận pháp chi đạo. Không nghĩ tới lúc này, hư không lại có người xuất hiện, hướng về mình đánh tới. Lăng Thiên giữ tợn tranh cười một tiếng, lại nhìn thấy một đạo lực xoắn từ trong hư không oanh kích. Lăng Thiên xoay người một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở phía xa. Đây chính là hư không kính cường đại, một bước một nhóm đều là nương theo thời không. Đã thấy thái thượng trước mặt, đứng đấy một đạo nhân. Đạo nhân này diễn hóa lưu quang thẳng hướng Lăng Thiên, lại phát hiện mình thi triển tiên pháp vậy mà biến mất tại Lăng Thiên trước mặt. Thời không khí tức ẩm ẩm hiện hiện, người này lại nói ra. Thời không đại đạo, hay là đại viên mãn chi cảnh. Tại bốn phía bố trí xuống vô tận thời không, đem bất luận cái gì công kích hóa giải. Biện pháp tốt, thật là lợi hại. Lão tử đứng lên, hận hận nhìn xem lăng thiên, sau đó nhìn đạo nhân này. Đa tạ tiện bối đại ăn. lăng thiên nhìn chăm chú đạo nhân này, lạnh nhạt nói ra. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi muốn tránh né cả một đời đâu. Vu tộc ép người quá đáng, Hồng Quân cũng là không có cách nào." Hồng Quân nói ra. "Không sai, người này chính là Hồng Quân." Lăng Thiên cười khẩy, nói, "Ép người quá đáng, đây cũng không phải là cái gì tốt thuyết pháp. Ngươi Hồng Quân muốn lợi dụng Vu tộc, sau đó công đức chứng đạo?" Ngươi liên hợp Long tộc cùng mấy cái lão tổ không phải liền là muốn mượn nhờ lực lượng của bọn hắn tiêu diệt La Hầu. Mà ngươi thậm chí nghĩ đến trong chiến đấu như thế nào đem mặt khác mấy cái lão tổ cho hại chết. Như ngươi loại này tâm tư, tại trước mặt bản tọa cũng chớ xạ bổ. Ngươi hết thảy bản tọa đều rất rõ ràng. Nếu như không phải ngươi có tạo hóa Ngọc Điệp diễn hóa thiên cơ, bản tọa đã sớm giết ngươi.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 Nhưng là không nghĩ tới Lăng Thiên cứ như vậy rõ ràng, thử dị nhìn xem Lăng Thiên. Ngươi đến tột cùng là. Lăng Thiên hai tay đặt sau lưng, mang theo một vòng thử dị cùng sát ý. Xem như một cái người báo thù, ta từ thời không bên trong leo ra, đi vào như thế một cách đi qua thế giới. Vẹn vẹn muốn đem diệt tuyệt vu tộc kẻ cầm đầu giết chết, càng là muốn đem hủy diệt cái này hồng hoang thế giới tội nhân cho chém giết. Hồng Quân trầm mặc, nhìn về phía Lăng Thiên, nói: "Lời này ý tứ, ngươi là chưa từng tới bao giờ đến, sau đó đến đây nơi này muốn ngăn cản một người. Người này không phải là bản tọa." "Không sai, Hồng Hoang bởi vì ngươi hủy diệt, Vu tộc bởi vì ngươi chết thảm, Tam Thanh bởi vì ngươi hóa thành khôi lỗi." Lăng Thiên nói, càng là thật sâu nhìn phía xa lão tử. Lão tử nghe vậy, mang theo một tia rủ rỉ nhìn về phía Lăng Thiên, sau đó nhìn về phía trước mắt Hồng Quân. Hồng Quân suy nghĩ, tưởng như thật có chuyện như thế. Giờ phút này, Lăng Thiên thì là dậm chân hướng về phía trước. Theo ta ra ngoài một trận chiến, về phần Tam Thanh nơi này coi như xong. Bản tọa đã thôn phệ ba người các ngươi nguyên thần, nguyên thần đã thăng hoa. Sau này thật tốt tu luyện đi. Nếu có năng lực tìm tìm bản tỏa báo thù. Bất quá bản tỏa cho các ngươi một cơ hội thất bại Liền sẽ bị bản tỏa thôn phệ. Trượt xuống trực tiếp vỡ vụn không gian dầm chân tiến vào Hồng quân sắc mặt lạnh nhạt cũng là xé sách tư không trực tiếp đi vào Lão tử nhìn xem hai người rời đi tê liệt trên mặt đất Hai mắt nhìn chăm chú một chỗ thở dài Cái này sao có thể đây chính là con đường tu luyện sao Một chỗ yên tĩnh chỗ, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh cơ tựa như một khối tử vong chi địa. Hồng quân đứng tại lấy ra, nói ra. Ngươi muốn thôn phể tam thanh, liền không sợ tam thanh công đức hóa thành nghiệp lực sao? Lăng thiên cười lạnh nói, mạnh được yếu thua, hồng hoang thế giới nguyên bản như thế. Còn có công đức không phải vạn năng, ngươi tu luyện công đức đại đạo sẽ như vậy cho rằng. Nhưng là công đức thứ này vẻn vẹn một loại thiên địa bản nguyên thiên địa tán thành. Mệnh ta không do trời, nhưng cũng sẽ không để ý thiên địa tán thành. Dứt lời, lăng thiên trực tiếp thẳng hướng hồng quân. Tay áo hất lên trực tiếp diễn hóa cuồng phong, hướng về la hầu quét sạch mà đi. Cái này cuồng phong nhìn rõ ràng hơi, lúc ấy lại là vô số thời không bên trong diễn hóa cuồng phong, hiện tại hòa hợp bắt đầu hướng về Hồng Quân đánh tới oanh cuồng phong xuất hiện trực tiếp đem bốn phía núi thạch băng nát Hồng Quân đối với hư không một điểm lại xuất hiện một đóa kim liên, chính là thập nhị phẩm công đức kim liên. Lập tức, Hồng Quân lấy ra một thanh trường kiếm, đối với Lăng Thiên chính là chém tới, một đạo kiếm quang xẹt qua, vô cùng sắc bén. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, Mặc cho kiếm quang này bay tới đối với hư không chính là một quyền. Oanh! Nắm đấm này tựa như siêu việt không gian trực tiếp rơi xuống hồng quân nơi này. Lập tức mang theo minh mông thần uy nắm đấm trực tiếp rơi xuống thập nhị phẩm kim liên nơi này. Hồng quân không hết run run tựa như sắp té ngã trên đất. Về phần kiếm khí này thì là bị bóp méo lỗ đen thôn phệ. Lăng thiên vẫn như cũ là hời hợt đứng ở chỗ này tựa như vô thanh vô tức. Hồng quân có chút chật vật kinh hô. Tốt một cái thời không đại đảo, vậy mà như thế dù gì? Lăng thiên cười lạnh đối với hư không một điểm. Đại âm dương thuật. Lập tức, liền thấy âm dương nhị khí xuất hiện thôn phệ minh mông linh khí, diễn hóa hình thành thái cực đồ. Thái cực đồ trực tiếp hướng về Hồng quân quét sạch mà đi. Hồng quân hai mắt nhíu lại, giống to. Tông đức đại đạo. Màu vàng công đức xuất hiện, nương theo thập nhị phẩm kim liên hóa thành nhiều hơn hoa sen. Oanh! Âm dương thái cực đồ vô cùng sắc bén, trong nháy mắt mở ra thập nhị phẩm kim liên phòng ngự. Nhưng là Hồng quân kiếm quang cũng đã trèo thuyền qua đây. Lăng thiên lại là đã xếp đi qua, hữu huyền oanh minh bao khỏa cái này thời không khí tức. Oanh! Một quyền đánh nát kim liên trực tiếp hướng về hồng quân đánh tới. Hồng quân ánh mắt bên trong dần hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là lăng thiên là sinh bình thiếu có đại địch nếu là một cái sơ sẩy. liền có thể gặp được khó có thể tưởng tượng thảm kịch. Tay run một cái, lại xuất hiện một bức tranh. Bức tranh xuất hiện tại lăng thiên trước. Oanh! Nắm đấm oanh minh, rơi xuống trên bức hỏa Bức tranh bên trong... Xuất hiện vô số Sơn Hà. Lăng Thiên nói. Sơn Hà xã tắc đồ. Hồng quân không nói gì, bất quá tay bên trong thêm ra một cách long đầu quải trưởng trực tiếp hướng về Lăng Thiên đánh tới. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại. Long đầu quải trưởng, ngươi tiên thiên linh bảo rất nhiều. Cũng mặc kệ cách này long đầu quải trưởng, một chỉ điểm ra, giống to. Đại băng diệt thuật này thuật chính là tới từ vĩnh sinh thế giới, bất quá tại tạo hóa ngọc điệp bên trong trải qua vận mệnh trường hà nguyên thần đã hóa thành hồng hoang thế giới đại thần thông tu luyện tới cực hạn có thể trực tiếp phá toái một phương thế giới ba ngàn đại đạo ngàn tên có hơn đen kịp quang mang trực tiếp rơi xuống này hỏa quyển bức tranh trong nháy mắt vỡ nát trong đó sơn hà phá toái ầm ầm xuất hiện gào thét Hồng quân kinh hô Long đầu quải trượng thì là hướng về lăng thiên đánh tới. lăng thiên cười lạnh. Thời gian trôi qua. Đã thấy chầm chậm lưu động thời gian. Khiến cho cái này long đầu quải trượng chậm rãi biến mất. Vẹn vẹn đánh tan mấy cái hư ảo thời không liền trì trệ không tiến. Hồng quân kinh hãi. Thật cường đại lực phòng ngự. Cách này thời không hành lang phòng ngự. Tự nhiên không phải hồng quân có thể đánh vỡ. Giờ phút này. Lăng thiên từ đó một chỉ. Đại thiết cát thuật. Này thuật cũng là đến từ vĩnh sinh thế giới, trải qua hoàn thiện, hóa thành hiện tại thần thông. Tu luyện tới cực hạn vừa cắt cắt hết thảy Tu luyện cực hạn là linh hồn thiết cát. Một đạo lưu quang trực tiếp chặt đứt kim liên, vọt thẳng lấy hồng quân đánh tới. Hồng quân có chút không hiểu rõ, cái này lính ngộ đại đạo khó khăn, nếu như không phải có tạo hóa ngọc điệp muốn lính ngộ càng là vô cùng khó khăn. Đem lính ngộ đại đạo hóa thành thần thông càng là cần đối với đại đạo ngộ đạo trình độ nhất định. Nhưng là lăng thiên vừa rồi thần thông, hoàn toàn chính là đem đại đạo lính ngộ trình độ nhất định. Vì vậy Hồng quân im lặng, cái này lăng thiên đến tột cùng lính ngộ bao nhiêu? Trang! Cắt chém xuất hiện, Hồng quân long đầu quải trưởng đối với cái này lưu quang đánh tới. Oanh! Đại thiết cát thuật vỡ nát, bất quá long đầu quải trưởng cũng là phát ra chứng minh. Dù sao cái này có thể cắt chém linh hồn. Hồng quân có chút đau lòng, bất quá đối với lấy hư không một chiêu, liền xuất hiện một cái màu đỏ tú cầu, cái này tú cầu trực tiếp đánh tới hướng lăng thiên. Hồng tú cầu! Lăng thiên nói ra cái này không phải liền là nữ hoa trang bị sao. Lăng thiên cười khẽ đối với hư không một chỉ. Đại ngũ hành thuật. Trong nháy mắt, ngũ hoàng ngũ đế xuất hiện. Lăng thiên đỉnh đầu càng là xuất hiện ngũ sắc hoa cái. Cái này ngũ sắc quang mang xuất hiện, mặc cho cái này hồng tú cầu đánh tới. Cái này hồng tú cầu trong nháy mắt đánh nát vô số thời không bất quá ngũ sắc hoa cái xuất hiện trực tiếp ngăn trở hồng tú cầu. Lăng thiên thì là giống to. Ngũ hoàng, ngũ hành tương sinh, diễn hóa tạo hóa chi lực. Ngũ đế, ngũ hành tương khắc, diễn hóa lực lượng hủy diệt. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Chương 353 Tương Chiến Hồng Quân Lực lượng hủy diệt táo hóa chi lực Cả hai diễn hóa thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thập nhị phẩm táo hóa thanh liên Cả hai xoay tròn thẳng hướng Hồng Quân Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú Hồng Quân cũng là hiện ra một tia cẩn thận Không hổ là Hồng Quân, không hổ khống chế ba thành tạo hóa ngọc điệp. Bây giờ cũng là chuẩn thánh đại viên mãn, Lăng Thiên cũng không thể coi thường Hồng Quân. Hồng Quân hai mắt nhắm lại, lại tiếp tục thi triển tiên pháp. Hai người cảnh giới không sai biệt nhiều, dù sao Hồng Quân nhục thân mặc dù cường đại, nhưng là so sánh Lăng Thiên hay là trinh lệ quá xa vì vậy hồng quân sẽ không cùng lăng thiên cận thân cũng chỉ có thể ở phía xa sử dụng tiên thiên linh bảo. bất quá chỉ là như thế, hồng quân cũng không dám coi thường đến bọn hắn cảnh giới này căn bản dung không được một tia lưu thủ, dung không được lưu lại một tia áp chủ bài khả năng một cách sơ xảy chính là thân tử đạo tiêu tranh đã thấy hồng quân rút ra một thanh kiếm kiếm này tràn ngập hỗn độn khí tức chui kiếm ấm cách này hỗn nguyên kiếm Lăng Thiên mang theo một vòng kinh ngạc, chuôi kiếm này chưa từng xuất hiện qua, nhưng nhìn uy thế tuyệt đối không tầm thường. Giờ phút này, Hồng Quân đối với xa xa hai đóa hoa sen chính là chém tới, giống to. giết, tranh, kiếm quang sáng chói trực tiếp rơi xuống hai đóa hoa sen phía trên. Oanh, trong nháy mắt bảo tạc, dẫn tới minh mông thanh âm. Giữa hai bên đơn giản làm cho người không thể tưởng tượng Lăng Thiên kinh ngạc nói, lại là tiên thiên chí bảo, không nghĩ tới trong tay ngươi cũng có tiên thiên chí bảo. Ha ha, Hồng Quân khoan khoái cười to nói ra, bản tòa tự nhiên có tiên thiên chí bảo, âm dương đồ, bản cổ phiên, hỗn đồn chung, những này ba loại là khai thiên tiên thiên chí bảo, nhưng lại không biết thiên địa này ở giữa còn có một số hỗn đồn linh bảo diễn hóa tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh hỗn nguyên kiếm tổ vu điện âm dương đại ma đây đều là tiên thiên chí bảo ngươi lăng thiên không phải cũng khống chế tiên thiên chí bảo lục đạo luôn hồi bàn sao hôm nay liền để ngươi xem một chút bản tòa hỗn nguyên kiếm kiếm này là tiên thiên chí bảo càng là hủy diệt ma thần vũ khí dứt lời kiếm này nở rộ minh mông hủy diệt chi khí nhìn xem tông năng đơn nhất không có dư thừa biến hóa không có huyền diệu biến hóa, chỉ có không gì không phá, hủy diệt hết thảy phong mang. Luận đến uy lực xa xa siêu việt Chu Tiên Tứ kiếm, nghĩ đến liền xem như bàn cổ phiên cũng không thể so sánh, chỉ có Thí Thần Thương có thể so sánh. Giờ phút này, cái này táo hóa thanh liên bị Hỗn Nguyên kiếm chặt đứt, diệt thế hắc liên trực tiếp bị thôn phệ. Lăng Thiên cười lạnh, hai tay vẫy một cái, Lại xuất hiện hai thanh kiếm. Chính là nguyên đồ kiếm cùng. Tì kiếm cách này đến từ Minh Hà sát kiếm bị Lăng Thiên mượn tới sử dụng. Giờ phút này, song kiếm giao hội, hóa thành một thanh sát phạt chi kiếm. Có lẽ so sánh hồng quân hỗn nguyên kiếm có chút yếu, nhưng là Lăng Thiên nơi này thật đúng là không có một kiếm công kích tiên thiên chí bảo. Giết! Giết! Hai người gầm thét, hai thanh sát phạt chi binh đụng vào nhau. Lăng thiên thân kiếm mang theo thời không lực xoắn, Hồng quân thân kiếm mang theo tạo hóa cùng hủy diệt lực xoắn. Cả hai va chạm triệt tiêu lẫn nhau lấy. Mẫn diệt lấy, linh khí bốn phía chấn động kịch liệt lấy. Hai người đều không có thi triển pháp thuật tiến công, mà là thi triển vô thượng chém giết chi thuật, chém giết gần người lấy, chém giết gần trăm chiêu. Bất phân thắng bại. Bất quá Hồng quân sắc mặt có chút tái nhợt. Lăng thiên cười to. Hồng quân. Nhục thể của ngươi kém xa. Hồng quân không nói gì gầm thép. Ngươi là tổ vua có chuẩn thánh đại viên mãn nguyên thần càng là có chuẩn thánh đại viên mãn nhục thân. Cái này sao có thể cho. Cái gì làm sao có thể lại đi chết đi. Lăng thiên giống to, giơ kiếm chính là đánh tới. Oanh. Hồng quân trước mặt huy kiếm ngăn cản, bất quá âm thầm thì là thiện niệm thôi động. Âm dương đại đạo, Hồng quân thần niệm thôi động, âm dương chi khí hóa thành thái cực đồ chuyển động, đánh ra một đạo kỳ diệu thần thông. Lăng thiên dụ dị, vội vàng tránh né, nói. ngươi làm sao cũng sẽ âm dương đại đạo. Lời nói rơi xuống trực tiếp biến mất ở phía xa, sau đó đối với Hồng quân chính là một chỉ... Đại âm dương thuật. Âm dương mà lên diễn hóa thái cực độ trực tiếp cùng hồng quân âm dương mà lên va chạm. Dù sao, hồng quân thì là giống to. Âm dương điên đảo. Đã thấy âm dương chi khí điên đảo, sau đó diễn hóa tuyệt thế sát cơ. Lăng thiên đại âm dương thuật trong nháy mắt bị vỡ nát. Lăng thiên dù gì đối với hư không chính là giống to. Đại luôn hồi thuật. Luôn hồi hư ảnh xuất hiện, diễn hóa lục đạo luôn hồi. Lục đạo luôn hồi trực tiếp rào sát âm dương nhị khí, lăng thiên càng là vụ gì. Âm dương đại đạo vậy mà lính ngộ được loại trình độ này. Hồng quân cười khẽ, nói ra. Bản tỏ là vạn khí chi mấu diễn hóa, có thể bắt trước thiên địa bất luận một loại nào khí tức. Âm dương nhị khí cũng là khí tức một loại. Lăng thiên nghe vậy, nói. Thì ra là thế, vậy liền đưa ngươi thôn phệ. Dứt lời, lục đạo luôn hồi tư ảnh vọt thẳng đi qua. Hồng quân liên tục triệu hoán khí tức, âm dương nhị khí, ngũ hành chi khí, hủy diệt chi khí, tạo hóa chi khí, sát lục chi khí. Đây đều là hồng quân thông qua vạn khí chi mẫu diễn hóa. Oanh! Lục đạo luôn hồi bàn vỡ nát, lăng thiên đối với hư không một chỉ. Đại tâm ma thuật. Thôi động hư không kinh thời không hành lang không ngừng xoay tròn, ngăn trở cái này minh mông khí tức. Lập tức một chiêu đại tâm ma thuật, khiến cho Hồng quân thể nổi bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa này đến từ Hồng quân nội tâm, vô cùng dù dị, không cách nào thiêu đốt nhục thân, không cách nào thiêu đốt thần hồn, lại là có thể dẫn ra tâm ma chi lực. Lập tức ở giữa, huyến tượng trùng điệp tựa như Thủy Triều cuốn tới, phá. Hồng quân cứng ép cắn một cách đầu lưới, khu trừ tâm ma chi hỏa do huyễn cảnh bên trong vừa tỉnh lại. Chỉ là lúc này, lang thiên đất ở sông lại, giống to, bị thôn phệ đi. Đã thấy lang thiên đứng tại hồng quân cách đó không xa thời không hành lang cùng bắt đầu hóa thành vặn vẻo lỗ đen trực tiếp đem hồng quân vây quanh. Hồng quân kinh hô, lại cảm giác mình một tia bản nguyên trực tiếp bị thôn phệ Hồng quân gầm thét Trật tự đại đạo Hồng quân trên đầu lập tức xuất hiện một cái màu tím mâm tròn Mâm tròn có chút chuyển động Bốn phía xuất hiện từng cái to lớn cây cột Cây cột chuyển động chống lại lấy thôn phể chi lực Sau đó tránh thoát thời không hành lang Vọt thẳng ra thời không bên ngoài Lăng thiên thì là cười lạnh Nhìn chăm chú bàn tay một đoàn khí thể Đây chính là vạn khí chi mẫu Hồng quân gầm thép ngươi vậy mà thôn phệ bản tỏ bản nguyên. Lăng Thiên khinh thường cười một tiếng. Thế nào, không được sao? Cái này cái này bản nguyên trực tiếp nuốt vào, sau đó bị nguyên thần luyện hóa, lập tức linh hồn thu hoạch được thăng hoa. Giờ khắc này, Lăng Thiên đạm mạc nói ra, ngươi có thể đi chết. Dứt lời, Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, vô số thời không diễn hóa đại đạo. Thôn phệ đại đạo Sát lục đại đạo, tảo hóa đại đạo, ngũ hành đại đạo. Những này thời không diễn hóa, sau đó chậm rãi ngưng tụ Lăng Thiên cánh tay. Lăng Thiên giống to. Tam thập tam thiên tảo hóa thần quyền. Quyền pháp này chính là luôn hồi đạo nhân truyền cho Lăng Thiên. Đây là tới từ vĩnh sinh thế giới một bộ quyền pháp, do 99 loại 3000 đại đạo lẫn nhau tổ hợp, hóa thành khoáng thế sát chiêu tại vận mệnh trường hà bên trong thôi diễn cuối cùng đem hoàn thiện hóa thành lăng thiên hiện tại một quyền một quyền này rơi xuống kinh thiên đồng địa tư không đều đã yên tĩnh Hồng quân con ngươi rung động gầm thép trật tự đại đạo táo hóa đại đạo thương sinh đại đạo vô tình đại đạo Hồng quân sợ hãi giống nhưng cũng thi triển ra lính ngộ đại đạo vô hạn vĩnh sinh lục tác giả tiền mộ lưu thương Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 354 Đại đảo so đấu. Ấm Ấm. Căng cầm. Thiên địa xuất hiện dị tượng đã thấy một cách 33 kiện vũ khí, chính là tam thập tam thiên chí bảo. Lập tức tam thập tam thiên chí bảo diễn hóa tam thập tam trọng thiên, lập tức hóa thành một cách minh mông thiên đình. Sau đó vang vọng đất trời càng là mang theo oanh minh. Oanh minh thanh âm truyền vang, nương theo lăng thiên nắm đấm rơi xuống. Cách này tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, vốn là cùng tam thập tam thiên trí bảo tương dung càng là diễn hóa tam thập tam trọng thiên. Vẹn vẹn một quyền, vậy mà đem lăng thiên thể nổi hỗn đồn chi khí nuốt trường lấy một nửa có thể thấy được quyền này cường đại. Cái này Hồng Quân cũng là bất phàm, một đạo công đức kim luôn xuất hiện tại não hải, dấm lên thập nhị phẩm công đức kim liên đối với bầu trời một chỉ các loại đại đạo diễn hóa, lập tức hóa thành một cây xoay tròn ngọc điệp, ngọc điệp khắc họa trật tự hai chữ. Tựa như Hồng Quân chính là trật tự giữ gìn giả, đem mình lính ngộ đại đạo tất cả đều diễn hóa hình thành trật tự. Giờ này khắc này, cái này ngọc điệp bay múa. Vọt thẳng lấy tam thập tam trọng thiên phóng đi Trong lúc nhất thời cả hai giao hội Phát ra trận trận diệu âm Tựa hồ thiên địa gieo hò Là cái này đại đạo diễn hóa tại nhảy cấm Oanh Thiên địa oanh minh ầm ầm hiện ra đen kịt, Tựa như thiên địa đều bị che lấp Đại địa cũng giống như bị vỡ nát Nơi đây lúc đầu hoang vu Bây giờ càng là hoang vu vô cùng Lăng thiên cùng Hồng quân đối nghịch, các loại đại đạo Pháp tác đụng vào nhau, các loại gì tượng mẫn diệt lấy, tan giã lấy. Đây là đại đạo so đấu, đây là hai loại lý niệm so đấu. Sự so sánh này liệu chính là mười ngày mười đêm. Nói cách khác, lấy tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cùng trật tự ngọc điệp so đấu mười ngày mười đêm. Cũng không phải chiêu số trong nháy mắt liền bảo tạc. Giờ phút này, cái này hoang vu chi địa đã hóa thành đất bằng trong đó ngay tại thai ngén sinh cơ cũng đã xin zme. Đột nhiên, Hồng quân phun ra máu tươi, thần sắc trở nên nghề hoài bắt đầu. Phốc! Hồng quân nhìn không được, lần nữa phun ra máu tươi. Lăng thiên nơi này cũng là không tầm thường, sắc mặt đỏ lên đối với hư không chính là phun ra ba thước huyết kiếm ầm ầm lau đi khóe miệng máu tươi. Sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú Hồng Quân Trận này so đấu Lưỡng bại câu thương Người này cũng không thể làm gì được người kia Nếu là tiếp tục liều giết tiếp Có thể là Hồng Quân bị giết Lăng Thiên bị trọng thương Dù sao Lăng Thiên nhục thân cường đại Xa xa không phải Hồng Quân có thể so sánh Vì vậy Hồng Quân tất sát Nhưng là Lăng Thiên căn cơ Cũng sẽ bị phế Vì vậy cả hai đối mặt Hồng quân càng là ẩn ẩn phát ra một vòng cao chót vót. đã thấy Lăng Thiên thời không hành lang ẩn ẩn vặn vẹo hư không thôn phệ Hồng quân bản nguyên. Cái này khiến vốn là thương thế nghiêm trọng Hồng quân càng là khó mà chịu đựng. Đột nhiên, nơi xa truyền đến oanh minh thanh âm. đã thấy nơi xa bay tới Đại quân. đây chính là kỳ lân bộ tộc, dẫn đầu người lại là hậu thổ. Hậu thổ cảm giác mạch máu trong người rung động trực tiếp chạy tới. Đây là đại ca. Hậu thổ chạy đến, nhìn thấy thổ huyết lăng thiên, đã trung tâm sắp mẫn diệt đại đảo. Lập tức hậu thổ nhìn về phía xa xa hồng quân, sau đó dậm chân hướng về phía trước, đỡ lấy lăng thiên. Lăng thiên cười khẽ, nói. Hồng quân! Hai chúng ta lính ngộ đại đạo tám lạng nửa cân, ngươi lính ngộ đại đạo là khối lượng, bản tỏa lính ngộ thì là số lượng. Có lẽ ngươi bây giờ có thể cùng bản tỏa nghĩ chống lại, một khi bản tỏa đem bên trong một chút đại đạo lính ngộ thấu triệt, liền có thể chấn áp ngươi. Còn có ngươi thân thể này, xa xa không thể cùng bản tỏa so sánh. Lần tiếp theo gặp nhau chính là ngươi tử vong ngày. Lời này rơi xuống hồng quân tái nhợt sắc mặt mang theo ấm giận chính như lang thiên lời nói có vĩnh sinh thế giới truyền thừa đại đạo thần thông có thể tùy tiện lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo mặc dù vẻn vẻn nhập môn nhưng là nhập môn là khó khăn nhất một khi nhập môn chỉ cần thuận lĩnh ngộ sớm muộn có một ngày sẽ này có thành tựu hồng quân khác biệt Có lẽ hắn nắm giữ Tạo hóa Ngọc Điệp vẹn vẹn ghi chép những này đại đạo, muốn tiếp tục lĩnh ngộ cách khác đại đạo liền khó khăn trùng điệp." Hậu thổ Vĩnh Lăng Thiên nói ra. "Đại ca, đây chính là Hồng Quân, muốn tính toán muội muội người sao?" Lăng Thiên gật đầu, Hậu thổ lại là mang theo ấm giận, giống to. "Hôm nay ngươi mơ tưởng rời đi nơi đây Kỳ Lân bộ tộc bày trận." Dứt lời, Lập tức đối với hư không một chỉ, sau đó nói ra. Đại ca yên tâm, ta đã thông chi cái khác tổ vụ. Bọn hắn đều tại cách đó không xa, chỉ cần một khắc đồng hồ liền sẽ chạy đến, sau đó bố trí xuống bàn cổ đại trận, đem hồng quân tên này diệt trừ. Lời này rơi xuống, hậu thổ đối với hồng quân chính là một quyền, lại là nặng nề vô cùng đại địa, trong đó càng là mang theo tạo hóa chi khí. Hồng quân thương thế nghiêm trọng, đối mặt hậu thổ tiến công liên tục tránh né, không dám tùy tiện đối binh. Bốn mắt nhìn quanh có chút lo lắng, nếu như tổ vu thật ở chỗ này, sau đó tù lại, mình muốn rời đi nơi đây thật sự là khó khăn trùng điệp. Nghĩ đến đây, hồng quân đối mặt hậu thổ, xoay người một cái, đem hồng tú cầu ném ra ngoài. Oanh! Hậu thổ một quyền rơi xuống hồng tú cầu nơi này lại bằng vào lực lượng cường đại trực tiếp đem Hồng tú cầu cho đánh bay Hồng quân thì là quay người liền muốn rời đi Lăng Thiên cười khẽ nhìn chăm chú Hồng quân dậm chân hướng về phía trước Hồng quân ngươi còn muốn đi sao? Lời này rơi xuống Hồng quân lửa giận ngút trời đột nhiên cách đó không xa truyền đến gào thép Đại ca Trúc Dung đến rồi lời này rơi xuống Hồng quân nhìn thấy nơi xa bay tới một tôn hỏa thần chính là Trúc Dung không thể nghi ngờ. Hồng quân mắt trợn tròn, giống to. Lăng Thiên! Ngươi thật muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt sao? Lăng Thiên gật đầu theo một quyền, ngăn trở muốn rời khỏi Hồng quân. Tự nhiên như thế, nếu chúng ta vết thủ, cái kia chính là không chết không thôi. Lời này rơi xuống, một quyền oanh kích. Hồng quân vội vàng phản kích, bất quá lập tức lại phát hiện hậu thổ cũng là đánh tới, xa xa trúc sung càng là phóng thích hỏa diễm đánh tới. Cái này hoàn toàn chính là vây công bằng vào mình trọng thương thân thể, căn bản không thể chống lại. Nhất là lăng thiên còn ở nơi này. Hồng quân hai mắt nhíu lại, giống to. hỗn chướng, bản tỏa cùng các ngươi liều mạng. Lập tức quang mang lập lòe, đã thấy hồng quân ầm ầm hiện ra khí tức hủy diệt. Cái này toàn thân quang mang lập lòe, năng lượng hội tụ, đây là muốn tự bảo khí tức. Hậu thổ nhìn về phía Lăng Thiên, dù sao cái này tự bảo bọn hắn nhìn thấy nhiều lắm. Tam tộc đại chiến, rất nhiều đều là đến cuối cùng tự bảo. Lăng Thiên hai mắt nhíu lại, nói ra. Lui! Đem trúc dung cùng hậu thổ thu nhập thời không hành lang bên trong, sau đó giống to. Đại công đức thuật. Đã thấy đại đạo công đức dấn sách trực tiếp rơi xuống thập nhị phẩm công đức kim liên nơi này. Trong nháy mắt, thập nhị phẩm công đức kim liên lắc lư, loáng thoáng muốn phản kháng Hồng quân. Hồng quân mắt trợn tròn gầm thét. Ngươi vậy mà như thế vô sỉ. Đã thấy công đức triệu hoán. Nhất là đây là đại đạo công đức triệu hoán. Xa xa không phải hồng quân thiên đạo công đức có thể chấn áp. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiện mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 355 Lướng bài câu thương. Lấy đại đạo công đức thi triển đại công đức thuật. Dẫn sắc thập nhị phẩm công đức Kim Liên Hồng quân mặc dù luyện hóa thập nhị phẩm Kim Liên Nhưng là vẻn vẹn bằng vào thiên đạo công đức Làm sao có thể đủ áp chế đại đạo công đức Vì vậy cách này thập nhị phẩm Kim Liên ầm ầm phản kháng Hướng về lăng thiên bay tới Hồng quân muốn chấn áp Hiện tại thể nội pháp lực cũng đã tụ lại Bất đắc dĩ Hồng quân chỉ có thể nhìn thập nhị phẩm Kim Liên bay tới Nếu như Hồng quân chấn áp Kim Liên tất nhiên sử dụng pháp lực, cái này vừa mới ngưng tổ pháp lực chính là biến mất, sau đó bị mấy cái tổ vu ngăn cản, cuối cùng bị những này tổ vu chém giết Vì vậy, Hồng quân lửa giận thiêu đốt, nhưng cũng không thể làm gì. Bất quá cái này thập nhị phẩm Kim Liên dù sao bị Hồng quân hoàn toàn luyện hóa, vẻn vẻn bay ra ngoài mời trường, liền xoay tròn bất động, loáng thoáng muốn trở về. Lăng thiên cười khẽ, giống to Thời không hành lang Lập tức thời không nương theo Đem thập nhị phẩm kim liên quét sạch đến Không biết thời không bên trong Mặc dù nhìn vẻn vẹn xa mời trượng Nhưng là không biết cách bao nhiêu thời không Hồng quân cũng không cảm giác được Đột nhiên bầu trời truyền đến xé sách thanh âm Đã thấy đế sang đi tới, hô to Đại ca Đế sang đến đây Hồng quân kinh hãi, gầm thép. Vũ tộc Bản tỏa cùng các ngươi không xong. Nói, hội tụ năng lượng trực tiếp tràn ngập cánh tay trái. Oanh. Cánh tay trái bảo tạc trực tiếp lập lòe quang mang, vỡ nát hư không. Hồng quân bằng vào bảo tạc còn có cánh tay trái máu tươi trực tiếp quay người tức thì biến mất vô tung vô ảnh. Cái này cánh tay trái cũng bị hư không thôn phệ biến mất không thấy gì nữa. Lăng Thiên nhìn chăm chú Hồng Quân biến mất, nói Thôi được, lần này buông tha ngươi, lần tiếp theo bản tỏa một người liền có thể chém giết ngươi Lần này cũng coi là lướng bãi câu thương So đấu nhục thân, Hồng Quân nhưng lại có tiên thiên trí bảo tương trợ Vì vậy không có quá nhiều tranh lịch, nhục thân cũng là không làm gì được Lăng Thiên tuy nhiên đem nguyên đồ kiếm cùng Tì kiếm dung hợp Nhưng là so sánh Hồng quân hỗn nguyên kiếm vẫn là trinh lịch rất xa. Bây giờ nguyên đồ tì ầm ầm hiện ra vết giản. Vì vậy, muốn đối phó Hồng quân còn cần tính công kích tiên thiên trí bảo. Trừ bỏ những này chính là đối với đại đạo lính ngộ. Hồng quân vẹn vẹn lính ngộ mấy loại đại đạo cũng đã gần lính ngộ rất sâu. Thậm chí mấy loại đều tiến vào đại viên mãn chi cảnh. Lăng Thiên cũng vẹn vẹn không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo lính ngộ đại viên mãn, cách khác đại đạo cao thấp không đủ. Vì vậy, Lăng Thiên có mạnh hơn Hồng quân địa phương, nhưng là Hồng quân cũng có mạnh hơn Lăng Thiên địa phương. Cuối cùng tạo nên lưỡng bại tâu thương. Trong nháy mắt, 12 tổ vu đã xuất hiện, Minh Hà cũng chạy đến. Lăng Thiên bị hậu thổ cùng huyền Minh đỡ lấy, nói ra. Về tổ vu điện. Lần này đại chiến, nghĩ đến đã truyền đến các tộc nơi đó, nghĩ đến những ngày này, muốn mở ra đại trận không thể nào. Dứt lời, hậu thổ cùng huyền minh liền vỉn lăng thiên bay về phía tổ vu điện. Mấy cái tổ vu thì là đi sát đằng sau. Lần này đại chiến, xui xẻo không chỉ là hồng quân, xui xẻo nhất thì là tam thanh. Tam thanh bên trong, lão tử bị lăng thiên trừ bỏ hơn phân nửa bản nguyên, nguyên thủy bị rút lấy gần một nửa, thông thiên thì là rút ra một chút. Lúc đầu tư chất nhiệt thiên tam thanh, hiện tại thì là mẫn diệt. Côn luân sơn, lão tử thở dài, hiện hiện tuyệt vọng. Đột nhiên, hư không xé nát, ầm ầm xuất hiện một cánh tay. Cánh tay này nhuốm máu, lại chậm rãi hóa thành một đoàn khí tức. Lão tử kinh hô. Vạn khí chi mấu tự nhiên là như thế thánh vật. Thật sự là Thượng Thiên Ban An có cái này đoàn mấu khí, huyên đệ của ta ba người bản nguyên liền sẽ bổ túc càng là ẩm ẩm siêu thoát bản cổ chính tông hạn chế, siêu việt nguyên bản tư chất. Lão Tử Đại hỉ lập tức hóa thành cử đản thôn phệ trong lúc này mấu khí. Nhưng lại không biết cái này tay cục chính là Hồng Quân tay cục. Bây giờ bị Tam Thanh thôn phệ cũng coi như hồng quân không may. Bất quá Tam Thanh lại thiếu hồng quân nhân quả cũng thích hợp truyền thừa hồng quân chi pháp. Trong nháy mắt chính là mấy ngày rời đi. Bây giờ, Lăng Thiên cùng hồng quân đại chiến trường cảnh đã xuất hiện tại các tộc bên trong. Chỉ cần tu luyện thuật thôi diễn, liền có thể từ thiên đạo lấy ra biết được lần này đại trận. Chỉ cần không có người đặc biệt giấu riêng, liền có thể từ thiên đạo cảm ngộ trận đại chiến này tràng cảnh. Vì vậy trận đại chiến này hiển lộ ra hiện. Long tộc Tổ Long. Tổ Long thở dài. Không bằng vậy. Trúc Long nói ra. Thật mạnh, đây chính là Lăng Thiên cùng Hồng Quân thực lực sao? Tổ Long nói hai người quá mạnh cận chiến, mặc dù là lăng thiên nhục thân cường hoành, nhưng là hồng quân bằng vào công kích trí bảo hỗn nguyên kiếm cùng lăng thiên lực lượng ngang nhau, nhưng là luận đại đạo so đấu, lăng thiên lính ngộ vô số đại đạo, luôn hồi đại đạo, ngũ hành đại đạo, tạo hóa đại đạo, hủy diệt đại đạo, thời gian đại đạo, không gian đại đạo, nhất là sau cùng một quyền, hoàn toàn chính là 33 loại đại đạo lẫn nhau giao hòa. Sau đó sinh sôi 3333 loại đạo Pháp Biến hóa ra vô thượng thần thông Trúc Long im lặng gật đầu, nói ra Cái này Hồng Quân cũng là bất phàm Dung hợp đại đạo hóa thành trật tự ngọc điệp. Bất quá nhớ tới, hay là lăng thiên lớn mạnh một chút Nhất là dung hợp thời gian cùng không gian Hóa thành thời không hành lang Nếu như không có cái gì cường đại thủ đoạn Muốn đánh vỡ cái này thời không hành lang đều là khó khăn sự tình. Ma tộc la hầu. La hầu nhìn chăm chú hư ảo cảnh tượng, nói. Không hổ là bản tỏa bình sinh đại địch. Lúc đầu tự phụ toàn bộ hồng hoang không một người là bản tỏa đối thủ. Nhưng là hiện tại xem ra, bản tỏa thật sự là coi thường người trong thiên hạ. Cách này lăng thiên bất phàm vốn định hắn là mượn nhờ tổ vu điện cùng bàn cổ chân thân đánh bại bản tòa nhưng là hiện tại xem ra cái này lăng thiên hoàn toàn có có thể so với bản tòa thực lực có lẽ chu tiên đại trận có thể đối phó hắn nhưng là có lẽ lăng thiên còn có áp chủ bài không có lấy đi ra hồng quân cũng là thật mạnh tạo hóa ngọc điệp hắn nắm giữ nhiều nhất lính ngộ sâu nhất. Càng là có tiên thiên trí bảo hỗn nguyên kiếm bản tỏa nơi này vẻn vẻn thi thần thương có thể so sánh. Nhưng là luận công kích cả hai giống nhau, nhưng là luận phẩm chất hay là hỗn nguyên kiếm cao hơn. La hầu nói, đem hình tượng bóp nát, lập tức nhìn chăm chú phía dưới thủ lĩnh. Đại chiến tạm thời đình chỉ, mang ngàn năm đằng sau lành nghề đại chiến. Hiện tại trước tu dưỡng, lập tức lại nói ra. Người tới lấy một chút thiên địa bảo tài mang đến vu tộc, liền nói bản tỏa lo lắng lăng thiên đạo hữu thương thí, lại đưa tới thiên địa bảo tài. Ma tộc nơi này như thế, cái khác tam tộc cũng là như thế. Như thế một nhân vật mạnh mẽ, bọn hắn đương nhiên sẽ không không tôn kính. Nhất là cái này tồn tại cường đại, còn có cái này vu tộc như thế một chủng tộc mạnh mẽ. Cố nhiên vu tộc số lượng thư thớt nhưng là những người này số đã phối hợp cường đại như vậy chiến lực tùy ý đứng tại một phương đều là một phương khác đại nạn vì vậy bốn tộc tất cả đều phái người đến đây không cầu có thể lôi kéo lăng thiên cùng vu tộc chỉ cầu lăng thiên cùng vu tộc không cần đứng tại đối lập về phần hồng quân vẫn chưa có người nào quản dù sao hồng quân vẹn vẹn một người không có bao nhiêu thế lực cùng vu tộc so đấu bắt đầu tuyệt đối là phe thua Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website, đi hô chuyện.org, chương 356. Các phương kiên kỷ, Hồng quân không biết tung tích, không có người sẽ cho Hồng quân ra mặt. Không nói đến Hồng quân đã từng lừa gạt không ít người, liền nói Hồng quân phía sau không có cái gì thế lực. Sẽ cho Hồng quân ra mặt Coi như trước kia cùng Hồng quân giao hảo mấy người cũng là như thế Trong đó âm dương lão tổ càng là mang theo lo lắng Cái này Hồng quân là vạn khí chi mấu diễn hóa Có thể bắt trước thiên hạ vô số khí tức Cái này âm dương đại đạo tức thì bị lính ngộ được loại trình độ này Thậm chí không kém cỏi bản tỏa Nếu như đem chú ý rơi xuống thái cực độ nơi này Bản tỏa thật đúng là cần phòng bị Có lẽ Lăng Thiên nói không sai, cái này Hồng Quân chính là muốn lợi dụng bản tỏa. Âm Dương Lão Tổ nhìn chăm chú Thái Cực Đồ, đây chính là Âm Dương Lão Tổ vật chân quý nhất, tiên thiên trí bảo Thái Cực Đồ, cũng là khai thiên trí bảo, trong đó còn có đại đạo công đức. Âm Dương Lão Tổ có thành tựu hiện tại, cái này Thái Cực Đồ không thể bỏ qua công lao. Âm Dương Lão Tổ nói, lại nhìn phía xa tu luyện hai người. Thôi được cẩn thận phòng bị chính là sau này cũng không thể tại tin tưởng Hồng Quân, thậm chí hợp tác đều không được. Bất quá Lang Thiên Đạo hữu nơi này, hay là cần hảo hảo tương giao một phen. Không chỉ có thực lực cường đại, càng là có vu tộc cái thế lực này, khó mà nắm lấy. Dứt lời, lập tức nói ra. Đỗ Nhi, các ngươi mang theo Âm Dương Động phủ bên trong Âm Dương quả, tiến về Bất Chu Sơn vu tộc chỗ đem âm dương quả đưa cho lăng thiên đạo hữu liền nói cái quả này có trợ giúp lính ngộ âm dương đại đạo hiệu quả hai cách đệ tử nghe vậy nhìn về phía âm dương lão tổ nhẹ gật đầu hai cách đệ tử một nam một nữ tiếp nhận trái cây chậm rãi rời đi nơi đây thương không lão tổ chỗ tu luyện liền tại thương không sơn nơi đây cương phong tàn phá bừa bãi linh khí lại sung túc giờ phút này Nhìn chăm chú lòng bàn tay bàn cổ phiên Thì ra là thế Hồng quân muốn lính hội bàn cổ phiên chính là muốn thu hoạch được bàn cổ phiên bên trong đại đảo Hiện tại lính ngộ bàn cổ phiên bên trong hỗn độn kiếm khí Làm không cẩn thận đều đem chú ý rơi xuống bàn cổ phiên nơi này Xem ra bần đạo phải cẩn thận Bất quá cách này thương không lão tổ lập tức đối với hư không một chiêu Đổ Nhi mang theo thương không ngọc những mang đến vu tục, đã thấy một đạo cương phong bay tới, hóa thành một người nói: Cần tuân sư mình, càn khôn lão tổ nơi này càng là chú ý cẩn thận. Càn khôn lão tổ mặc dù có càn khôn đỉnh, nhưng là so sánh bàn cổ phiên cùng thái cực đồ công kích cùng phòng ngự quá yếu, nhất là tạo hóa đại đạo diễn hóa giết chóc chi pháp có chút khó khăn vì vậy tam tổ bên trong càn khôn lão tổ yếu nhất đối với những này càn khôn lão tổ cũng biết quan sát lăng thiên cùng hồng quân một trận chiến cũng là bùi nhùi mãi thôi bây giờ trong lòng cũng là mang theo một điểm xoắn xuyệt bất quá vào thời khắc này nơi xa bay tới một cách đồng tử lão tổ trước sơn môn tới một cách đại hán tự xưng người của vu tộc đến đây bái kiến lão tổ càn khôn lão tổ giật mình, lại là nói ra. cái gì? tự nhiên là người của vu tộc. vu tộc tìm kiếm ta làm cái gì? chẳng lẽ lăng thiên đạo hữu thương thế nghiêm trọng, cần tạo hóa đại đạo khôi phục sao? nhưng là lăng thiên đạo hữu mình lính ngộ tạo hóa đại đạo cũng là bất phàm. càn khôn lão tổ kỳ quái, bất quá vẫn là nói ra. đồng nhi đem người của vu tộc dẫn tới đồng tử rời đi không lâu, một đại hán đi tới. Đại hán này cười khẽ, nói ra: Vu tộc khoa phụ bái kiến càn khôn lão tổ, nha. Vu tộc khoa phụ nhìn trong cơ thể ngươi ẩn chứa khí tức, nghĩ đến là khống chế thủ chi đại đạo, cũng coi là một chi đại đạo chi nhánh ẩn chứa sinh cơ. Càn khôn lão tổ tu luyện tạo hóa đại đạo, liếc mắt liền nhìn ra khoa phụ thể nội ẩn chứa đại đạo. Di thật vu tộc đặc điểm hiện tại đã sáng tỏ, vu tộc không có nguyên thần, những này cũng là bị hồng hoang đám người biết được. Nhưng là đám người cũng hiểu biết, vu tộc cũng là có trường hợp đặc biệt, trong đó Lăng là... Kiên có nguyên thần, Minh Hà có nguyên thần. Bọn hắn biết chắc hiểu, vu tộc vừa ra đời liền khống chế đại đạo pháp tắc. Loại này chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn cũng là hâm mộ. Bất quá không có nguyên thần, ngược lại là một loại thiếu hụt. Cũng may Vu tộc có một cái lăng thiên chấn áp, chỉ cần lăng thiên tại Vu tộc liền sẽ không loạn bắt đầu, càng sẽ không bị tính kế. Giờ phút này, Hoa phụ chất phát cười một tiếng, sau đó nói ra. Càn khôn lão tổ cao minh, Vu tổ truyền xuống thiếp mời, mời càn khôn lão tổ tiến về bất chu sơn một hồi. Nha! Lăng thiên đảo hữu mời bần đảo. Càn khôn lão tổ nghi hoặc khoa phụ nhẹ gật đầu nói không sai chính là lăng thiên vu tổ mời càn khôn lão tổ tựa như là mượn dùng lão tổ càn khôn đỉnh luyện chế một chút tiên thiên linh bảo lời này rơi xuống càn khôn lão tổ nhẹ gật đầu mình càn khôn đỉnh có thể nhịp chuyển hậu thiên hóa thành tiên thiên vì vậy dẫn tới không ít người. Một số người đều muốn giao ra thủ lao Đem mình hậu thiên linh bảo hóa thành tiên thiên linh bảo Dù sao tiên thiên linh bảo mặc dù cường đại Nhưng là rất nhiều đều không phù hợp mình đại đạo Có thể phù hợp mình đại đạo Sau đó lại là tiên thiên linh bảo thực sự quá ít Đương nhiên cũng có chút người thu hoạch được một kiện tiên thiên linh bảo Sau đó chuyển tu cách này linh bảo ẩn chứa đại đạo Bất quá bộ dạng này không khỏi rơi xuống bên dưới thành. Vì vậy, một số người hay là cần luyện chế hậu thiên linh bảo, làm mình thi triển thủ đoạn. giờ phút này, càn khôn lão tổ nói ra: nếu lăng thiên đạo hữu mời, bần đạo liền tiến về bất chu sơn một chuyến. khoa phụ cười khẽ, sau đó cáo từ. tổ vu điện bát trọng chỗ. lăng thiên trở về, liền phát hiện mình có thể tiến vào tổ vu điện tầng thứ tám tiến vào bên trong, lại phát hiện nơi đây ẩm chứa minh mông tạo hóa chi khí. Vì vậy, ở chỗ này tu luyện càng đem Hậu thổ cùng Huyền minh đưa tới. Ở chỗ này lính ngộ tạo hóa đại đạo tự nhiên vô cùng dễ dàng. Bất quá Huyền minh trời sinh ẩm chứa mưa chi đại đạo cùng sát lục đại đạo. Trong đó sát lục đại đạo cùng tạo hóa đại đạo tương xung, nhưng là mưa chi đại đạo cùng tạo hóa đại đạo tương dung. Vì vậy, cả hai có chút tương sinh tương khắc ý tứ. Giờ phút này, Lăng Thiên chữa thương, bốn phía thì là xoay tròn ba đóa hoa sen. Thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm công đức kim liên. Ba đóa hoa sen xoay tròn thôn phệ cách này tạo hóa chi khí. Lăng Thiên thì là lấy ra một tôn lập lòe kim quang bảo tháp, chính là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Lão tử cũng là ngớ ngẩn, lại có linh trí, cũng không muốn lấy đi luyện hóa bảo vật này. Bị bản tọa đoạt tới, cũng coi như lão tử đáng đời. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, là đại đạo tông đức dung hợp huyền hoàng chi khí hình thành, có thể chấn áp khí vận càng là phòng ngự chí bảo. Thứ chí bảo này, liền xem như tiên thiên chí bảo cũng không thể so sánh. Nhưng là bị Lăng Thiên tùy tiện tìm tới. Bất quá Lần này thật sự là thu hoạch tương đối khá. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website. Đi vô chuyện.org Chương 357 Tam Thanh truyền Thừa Ân Lôi đình đại đảo thực là không tồi. Lăng thiên tử nói Từ trong nguyên thần suy nghĩ phương pháp tu luyện. Lần này thu hoạch tương đối khá. Không nói đến thu hoạch được Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Linh Tháp, cái này Hậu Thiên Tông Đức Chí Bảo, càng là thu hoạch được thập nhị phẩm Công Đức Kim Liên. Đương nhiên những này đều không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất chính là Lăng Thiên Thể Nội Nguyên Thần. Thôn Phệ Tam Thanh Bản Nguyên, càng là thôn phệ một số nhỏ Hồng Quân Bản Nguyên. Vì vậy, thể nội nguyên thần thăng hoa, đã tiến hành chất biến Lăng thiên nguyên thần đã tu luyện tới chuẩn thánh đại viên mãn, bất quá bây giờ thôn phệ tam thanh bản nguyên bản chất đã tiến hóa. Hiện tại lĩnh ngộ đại đạo càng thêm nhẹ nhõm, càng nhanh hơn. Trong đó từ tam thanh nơi đó càng là thu hoạch được không ít truyền thừa ký ức. Tam thanh là bản cổ nguyên thần biến thành tự nhiên mang theo bản cổ truyền thừa công pháp. Điểm này không giống vu tộc. Vũ tục vẹn vẹn truyền thừa cửa chuyển huyền công còn lại liền không có truyền thừa. Tam Thanh lấy được truyền thừa rất nhiều trong đó lăng thiên từ đó liền thấy một chút phương pháp tu luyện. hỗn độn đô thiên thần lôi huyết. Tu luyện phương pháp này đi đầu ngưng tụ một tia chớp. Này lôi đình tại trải qua cửa chuyển hình thành trong đồn đãi đô thiên thần lôi. Đây là bàn cổ tu luyện lôi pháp rất là cường đại. Vô tục diễn hóa thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán bàn cổ chân thân cũng có thể sử dụng ra đô thiên thần lôi, nhưng lại không biết tu luyện như thế nào. Khai thiên phủ pháp Phương pháp này vô cùng vô tận, chính là chiêu thức, nhưng cũng uy lực vô tận. Có thể mỗi một chiêu đều tiêu hao kinh khủng, bàn tổ cũng vèn vèn vung vầy 49 búa. Đan đạo chân dày Phương pháp này ẩn chứa vô số thuật luyện đan càng là mang theo không ít đan phương Luyện khí thủy quyết Phương pháp này coi trọng như thế nào luyện khí, luyện trí linh bảo cùng linh bảo vô số cấm chỉ Trận đạo cử quyển ẩn chứa vô số trận pháp, hồng hoang to to nhỏ nhỏ trận pháp đều có ghi chết Trừ bỏ một chút đỉnh tiêm trận pháp không có bố trí phương pháp, còn lại tất cả đều có Cửa truyền nguyên công Tu luyện nguyên thần chi pháp cùng cổ truyền huyền tông nguyên bộ. Dung hợp được chính là cổ truyền huyền nguyên tông Đây đều là lăng thiên từ trong nguyên thần tìm kiếm đi ra, cũng đều là tam thanh truyền thừa. Bây giờ những truyền thừa khác tất cả đều bị lăng thiên cho khai quật ra. Đương nhiên cách này còn không phải trọng yếu nhất, những truyền thừa khác còn chưa tính chủ yếu nhất chính là thôn phế Tam Thanh bản nguyên, đem Tam Thanh lúc đầu bên trong trời sinh mang theo đại đạo nuốt chửng lấy một bộ phận. Trong đó, lão tử luyện đan đại đạo, vô vi đại đạo, nguyên thủy thiên tôn thiên cơ đại đạo, luyện khí đại đạo, thông thiên kiếm đạo trận pháp đại đạo. Đây đều là hồng hoang kỳ lại đại đạo, nhưng lại có rất ít người có thể lĩnh ngộ đại đạo. Cho dù có người lính ngộ cũng không sánh bằng những này trời sinh ẩm chứa đại đạo. Trừ bỏ những này còn thôn phể hồng quân một bộ phận bản nguyên. Từ hồng quân bộ phận này bản nguyên bên trong lại không đạt được bao nhiêu đồ vật. Dù sao trong đó truyền thừa bị hồng quân khống chế đã sớm xóa sạch. Cũng vẹn vẹn còn lại một chút đại đạo vết tích trong đó có lấy trật tự đại đạo. Lăng thiên bế quan, đem trong nguyên thần ký ức chỉnh lý một phen thôn phệ tổ vu điện để bắt trọng bên trong táo hóa chi thể chữa thương. Trong nháy mắt, mấy năm trôi qua. Một năm này, linh khí ầm ầm sôi trào, hậu thổ kỳ quái, hai mắt nhíu lại, nhìn về phía lăng thiên. Nơi đây táo hóa chi khí tràn ngập, hậu thổ vừa vặn lính ngộ táo hóa đại đạo. Bây giờ cảm giác linh khí sôi trào, lập tức phát hiện linh khí này hướng về lăng thiên mãnh liệt. Đã thấy, lăng thiên toàn thân tràn ngập huyền ảo chi khí. Lăng thiên toàn thân ở vào ngộ đạo bên trong cảm giác mình thể nổi nguyên thần thăng hoa đạo hạnh tăng nhiều. Bây giờ đã tiến vào chuẩn thánh đại viên mãn đỉnh phong, vèn vẹn trên lệch một điểm chính là a thánh chi cảnh. Bất quá lăng thiên luôn cảm giác ngần ấy, chính là không thể đột phá. Như có cái gì tại ngăn cản mình. Mấy lần đột phá cũng không có thể thành công. Lăng thiên thở dài. Hai mắt nhắm lại nói. Chém. Đã thấy lăng thiên thể nổi ẩn ẩn hiện hiện một vòng thanh khí. Thanh khí bên trong nương theo một cái mặt mũi già nua. Lăng thiên xa xa một chỉ. Nói. Lấy không gian là thể. Thời gian là hồn phách. Lấy thái thanh chi khí làm căn bản. Chém ra bản tỏa quá khứ thân thân thể lời này rơi xuống đã thấy một đoàn khí thể chậm rãi diễn hóa. cách này đoàn khí thể chính là lăng thiên thôn phệ lão tử bản nguyên. bây giờ đem bản nguyên ngưng tụ, lập tức chém ra bên ngoài cơ thể. đây cũng là một loại trảm tam thi chi thuật, chặt đứt quá khứ của mình, chặt đứt tương lai của mình, chặt đứt mình hiện tại. từ đó người không tại thế gian, sanh, duãng tại vận mệnh trường hà bên ngoài. Một khi tiến vào vận mệnh trường hà bên trong, liền bất tử bất diệt, vận mệnh bất diệt, liền sẽ không tiêu vong. Đây cũng là lăng thiên lính ngộ trảm tam thi chi thuật. Bây giờ lấy không gian là thể, lấy thời gian là linh hồn ký thác vào lão tử bản nguyên phía trên, hóa thành bây giờ đi qua hóa thân, cũng coi là quá thanh hóa thân. cái này hóa thân chém rụng. Lăng thiên hai mắt nhíu lại, thể nổi thời không đại đạo ẩn ẩn xuất hiện một tia không hiểu biến hóa. Mặc dù không có bao nhiêu tăng lên, nhưng là luôn cảm giác mình đối với thời không đại đạo khống chế càng thêm linh hoạt. Có chút suy nghĩ, nhìn xem hậu thổ lăng tới ánh mắt cười khẽ. Vẹn vẹn có chỗ lính ngộ. Bất quá lần này bế quan lại thu hoạch được không ít đồ tốt, vừa vặn truyền cho các ngươi. Lập tức Huyền Minh cũng đã thanh tỉnh có chút nhìn về phía Lăng Thiên. Vật gì tốt? 12 tổ Vu người người đều có, đem bọn hắn triệu tập lại đi. Lăng Thiên nói ra. Xoay người một cái, đã biến mất tại tổ Vu điện để bắt trọng. Hậu thổ cùng Huyền Minh liếc nhau, liền ngậm lấy mỉm cười rời đi nơi đây, đi tìm cách khác mấy cái tổ Vu. Lăng Thiên thì là chỉnh lý lần bế quan này lính ngộ. Lấy được tam thanh truyền thừa, từ đó ngược lại là nghĩ đến bây giờ vu tộc truyền thừa. Lăng thiên vu tộc huyết mạch tất cả đều là tổ vu tinh huyết luyện hóa, sau đó dung hợp đại đạo công Đức sèn luyện cứng ép tăng lên đi lên. Nếu như luận truyền thừa bản nguyên, 12 tổ vu hay là mạnh hơn lăng thiên. Lúc đầu lăng thiên coi là mình thôn phể tam thanh bản nguyên có thể tại thể nội diễn hóa bàn cổ truyền thừa. Bất quá bây giờ xem ra trong cơ thể mình bàn cổ lạc ấm quá ít, không có thu hoạt được bàn cổ truyền thừa. Cũng không biết đúng đúng chuyện tốt nhanh, nhưng là không ngừng thôi diễn, cũng là thu hoạt được không ít đồ tốt. Rơi xuống tầng thứ nhất đại điện, nơi xa thì là đi tới một đại hán. Đại hán đi tới, nói ra. Khoa phủ bái kiến vu tổ, ba năm trước đây vu tổ làm cho khoa phủ mời càn khôn lão tổ, bây giờ càn khôn lão tổ cùng đi vào. Lăng thiên nghe vậy, âm thầm thôi diễn thiên cơ, nhẹ gật đầu. Như thế vất vả ngươi. Lại để càn khôn lão tổ các loại, bản tỏa một hồi liền cùng 12 tổ vu tiến đến. Khoa phủ nghe vậy trực tiếp thối lui. Từ càn khôn lão tổ địa bàn lại tới đây, ba năm không ngừng phi hành. Không thể bảo là không ngừng. Dù sao hồng hoang thế giới quá lớn, lớn không biết giới hạn. Cố nhiên có phân chia, nhưng là muốn chiếm cứ mỗi một phần thổ địa, hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm. Bây giờ càn khôn lão tổ đến, càn khôn đỉnh cũng sẽ không uổng phí hết. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org Trường 358 Càn khôn đến đây Đại ca Đây cũng là phụ thần truyền thừa sao Đế Giang hỏi thăm ẩn ẩn mang theo kích động Không sai tại 12 tổ vu trong mắt có lẽ Lăng Thiên là đại ca của bọn hắn Nhưng là so sánh bàn tổ cách này phụ thần nội tâm của bọn hắn hay là tôn trọng vô cùng Cũng may bàn cổ đã chết. Lăng thiên đem thể nội một tia thanh khí dẫn sắt. Thanh khí nhập thể, liền sẽ bị sát khí thôn phệ. Phải biết thanh khí cùng sát khí tương khắc. Vì vậy các ngươi muốn lấy thanh khí mở ra trong linh hồn truyền thừa, nhất định phải áp chế thể nội sát khí. Không phải cách này thanh khí bản nguyên liền lãng phí. Trượt xuống, lăng thiên tay áo hất lên, một tia thanh khí rút ra. Lập tức hóa thành 12 đạo bản nguyên trực tiếp rơi xuống 12 tổ vu thể nội Tổ vu dù sao cũng là tổ vu, huyết mạch của bọn hắn bên trong ẩn chứa bản cổ truyền thừa Toàn bộ vu tộc truyền thừa cũng chỉ có cửa truyền huyền công tông Pháp này mặc dù cường đại Nhưng là trung quy là luyện thể tiên Pháp Còn tu luyện Pháp lực tiên Pháp cách này thật đúng là không có Tổ Vu cũng bất quá là thông qua cầu truyền huyền tông tiên pháp tu luyện tích lũy pháp lực cố nhiên bàng bạc, nhưng là cũng không có chuyên môn tu luyện pháp lực tiên pháp tới cường đại. Giờ phút này, lấy Tam Thanh bản nguyên mở ra tổ Vu linh hồn bên trong ấn chứa truyền thừa tu luyện. Trong lúc nhất thời, 12 tổ Vu đã yên lặng trong tu luyện, ầm ầm tản ra đại đạo khí tức, để Lăng Thiên cũng là nhìn không được tim đập nhanh. Quả nhiên, bàn cổ tuyệt đối lưu lại không ít thủ đoạn. Đáng tiếc bị sát khí che dấu, không thể mở ra. Hiện tại bằng vào tam thanh bản nguyên mở ra, nghĩ đến tuyệt không phải bình thường. Từ lầm bầm, sau đó nhìn về phía bảo vệ bày cái. Hơi em hổ lô. Các ngươi bày cái thủ hộ tổ vu tu luyện. Bày cái manh ngốc tiểu bàn đôn nhẹ gật đầu, đứng chung một chỗ, rất có vui cảm giác. Lăng Thiên thì là đi ra tổ Vu Điện, hướng về xa xa đại điện đi đến. Tổ Vu Điện không cho phép Vu tộc bên ngoài người tiến vào, coi như Vu tộc cũng vẻn vẻn tổ Vu cùng đại Vu có thể tự do xuất nhập. Vu tộc bên ngoài người muốn đi vào trong đó càng là không có khả năng. Bây giờ Lăng Thiên đi hướng một chỗ cung điện càn khôn lão tổ đã từ lâu cảm giác khí tức, càn khôn lão tổ toàn thân phát ra tạo hóa chi khí. Nói. Lăng thiên đạo hấu, luôn hồi từ biệt, gặp lại lần nữa thật sự là bùi ngùi mãi thôi. Càn khôn lão tổ ánh mắt nhìn về phía lăng thiên, lắc đầu liên tục bùi ngùi mãi thôi. Lăng thiên khí tức ngưng trọng, tư vu mờ mịt, đã không phải là càn khôn lão tổ có thể nhìn thấu. Chiến đấu chính là tăng lên đường tắt cùng hồng quân kẻ địch đó một trận chiến tự nhiên lính ngộ rất nhiều. Càn khôn lão tổ là nghĩ như vậy, nhưng là tuyệt đối nghĩ không ra lăng thiên sẽ thôn phể tam thanh bản nguyên. Coi như biết được, cũng không biết tam thanh là. Dù sao tam thanh bây giờ còn chưa có xuất thí. Lăng thiên cười yếu ớp, nói. Càn khôn lão tổ đến đây thật sự là vô cùng cảm kích. Lần này Vu Tộc muốn luyện chế vũ khí, nhưng là tất cả đều là hậu thiên đồ vật vì vậy liền nhớ tới đạo hữu càn khôn đỉnh. đạo hữu có càn khôn đỉnh nghĩ đến cũng không thiếu hột tiên thiên linh bảo. ha <cười> ha. càn khôn lão tổ tự hào cười một tiếng, lập tức nói ra. tự hào không thể nói, bất quá bảo vật này cùng lão đạo hữu duyên, vì vậy lấy càn khôn làm tên. bây giờ lăng thiên đạo hữu muốn luyện trí linh bảo, lão đạo tự nhiên đem càn khôn đỉnh hai tay giăng lên. Lăng thiên trong lòng hài lòng đối với càn khôn lão tổ thức thời rất hài lòng, nói Vậy liền đa tạ càn khôn đảo hữu Đột nhiên, nơi xa bay tới một đại hán Đại hán chính là Vu tộc đại Vu. Lăng thiên có chút khó chịu, nói Hậu nghệ Chuyện gì như thế kinh hoàng để khách nhân không thích Hai cái bối phận giống nhau người nói chuyện với nhau Một cái hậu bối đột nhiên đánh gãy Dù sao cũng hơi bất kính Hậu nghệ nghe vậy Nói Vũ tổ Âm dương lão tổ tỏa hạ đệ tử đến đây bái kiến Lời này rơi xuống Càn khôn lão tổ thì là nói ra Nguyên lai là âm dương đạo hữu cao đổ Lại xem một chút đi Lăng thiên cũng là nhẹ gật đầu Mình còn không biết âm dương lão tổ thu đồ đệ Hậu nghệ nghe vậy Thì là tiến về nhanh đón âm dương lão tổ đồ đệ Hậu nghệ rời đi, Càn Khôn lão tổ tiếp tục hỏi thăm. Lăng Thiên Đạo hứ, hôm nay tới đây, lão đạo còn có chút sự tình muốn hỏi thăm. Không biết Hồng Quân tinh thông hay không Càn Khôn đại đạo. Lời này rơi xuống, Lăng Thiên thì là dục gì nhìn xem Càn Khôn lão tổ. Càn Khôn đại đạo là một loại đại đạo, một loại đặc thù đại đạo. Càn Khôn đỉnh cố nhiên ầm chứa tạo hóa đại đạo. Nhưng là trong đó cũng là ẩn chứa càn khôn đại đạo. Không phải càn khôn đỉnh cũng sẽ không lấy càn khôn làm danh tự. Bây giờ càn khôn lão tổ như thế hỏi thăm, nghĩ đến bị hồng quân dọa sợ. Không sai, hồng quân lòng tham lớn. Lính ngộ âm dương đại đạo, muốn nói không có đem tâm tư rơi xuống thái cực độ nơi này, nói ra. Cũng sẽ không tin tưởng. hỗn độn kiếm khí cũng giống như vậy. Nếu như không phải đem chú ý đánh tới bàn cổ phiên nơi này, nghĩ đến cũng sẽ không không có việc gì lính ngộ loại này đại đạo. Bây giờ, Âm Dương lão tổ cùng Thương Không lão tổ, nghĩ đến đều tại ẩn ẩn phòng bị Hồng Quân. Càn Khôn lão tổ như thế lo lắng cũng là bình thường. Mặc dù Lăng Thiên cùng Hồng Quân một trận chiến, không nhìn thấy Hồng Quân hiển lộ ra Càn Khôn đại đạo, nhưng lại hiển lộ ra Tạo Hóa đại đạo. Nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn xem càn khôn lão tổ Có một số việc không tốt đoán trước Cũng không biết Hồng quân ẩn tàng bao sâu Lúc trước một trận chiến, bản tỏa có chút áp chủ bài không có sử dụng đi ra Nhưng là Hồng quân cũng có một chút áp chủ bài không có hiển lộ ra Vì vậy, Hồng quân có thể hay không càn khôn đại đảo, bản tỏa cũng không biết Nhưng là bản tỏa biết được Hồng quân táo hóa đại đạo cũng là bất phàm. Lời này rơi xuống càn khôn lão tổ trong lòng căng thẳng, lại là mang theo mà một vòng lo lắng. Đột nhiên, hậu nghệ bay tới, nói ra. Vũ tổ! Âm dương lão tổ đệ tử đến đây bái kiến. Đã thấy một nam một nữ chậm rãi xuất hiện tại lăng thiên trước mắt. Nữ tử này mỹ lệ, khiến cho người tâm động. Lăng thiên nhìn người nọ trong nháy mắt. Hai mắt bắn ra một vòng tinh quang, trong lòng ầm ầm nhảy lên, thật giống như bị hấp dẫn. Không cái này mà không phải hấp dẫn, cái này hoàn toàn chính là một loại xúc động. Đến từ sâu trong linh hồn xúc động, một loại đến từ linh hồn hò hét. Đem thể nội dung động bình phục, nói: Chưa từng nghĩ, lúc trước hàng xóm vậy mà trở thành âm dương đảo hữu đệ tử. Hai người nghe vậy, liếc nhau. Nam tử nói ra: Không nghĩ tới Vu Tổ còn nhớ rõ chúng ta huyên muội hai người, Phục Phi đa tạp. Nữ Tử cũng là nói ra. Nữ Hoa gặp qua Vu Tổ. Không sai, hai người chính thức Nữ Hoa cùng Phục Phi. Hai người vốn chính là tiên thiên âm dương chi khí hóa hình, tự nhiên phù hợp âm dương đại đạo. Bất quá trong hai người, Nữ Hoa là tiên thiên âm khí hóa hình, Phục Phi là tiên thiên dương khí hóa hình. Hai người vẻn vẹn chiếm cứ đơn nhất thuộc tính, cũng không phải là âm dương tương hợp. Vì vậy hai người chủ tu cũng không phải âm dương đại đạo. Lúc đầu nữ hoa cùng Phục Phi cũng là Bất Chu Sơn bên trong hóa hình. Nhưng là Lăng Thiên lúc trước bá đạo, Bất Chu Sơn bên trong không cho phép vu tộc bên ngoài người xuất hiện, vì vậy nữ hoa cùng Phục Phi cũng rời đi nơi đây. Không nghĩ tới Hai người vậy mà bái nhập âm dương lão tổ môn hạ. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org Trường 359 Nữ Khoa Nữ Khoa cười yếu ớt, hoàn mỹ dung nhan mang theo một tia mềm mại, nói. Gặp qua vô tổ. Lão sư làm ta huyên muội đến đây, đưa cho vu tổ một viên âm dương quả. Lão sư nói qua, này quả chính là tiên thiên linh bảo có thể làm cho người lính ngộ âm dương đại đạo. Lời này rơi xuống, lăng thiên hai mắt nhắm lại, nhìn trăm chú nữ hoa chậm rãi lấy ra một viên vần quanh âm dương chi khí trái cây. Cách này âm dương quả hiện ra hai màu trắng đen ẩm ẩm âm dương chi khí hóa thành thần long vườn quanh tại trái tây bốn phía. Cái quả này không kém cỏi thập đại linh quả, mang theo một tia cảm tạ. Đa tạ. Lăng thiên tay áo hất lên, đem cái quả này thu hồi, lập tức nhìn xem nữ hoa Mỹ lệ khuôn mặt tổng nhìn không được kích động. Lăng thiên rõ ràng, đây không phải cái gọi là vừa thấy đã yêu. Cái này hoàn toàn chính là trong nguyên thần, vẫn như cũ không thể biến mất nhân tộc khí tức. Nữ hoa là nhân tộc chi mẫu, coi như hiện tại nữ hoa còn không có sáng tạo ra nhân tộc, Nhưng là lăng thiên chính là một người, đã từng là một người. Bây giờ nhìn thấy nữ hoa, này khí tức tự nhiên làm cho lăng thiên rung động. Nữ hoa giờ phút này sắc mặt cũng mang theo một vòng rủ rỉ, nhìn xem lăng thiên trong lòng liền nhìn không được quan tâm. Loại cảm giác này trước kia chưa từng có, tựa như là phát ra từ nội tâm quan tâm. Không nghĩ ra, hoàn mỹ khuôn mặt hiện ra một tia ửng đỏ. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đối mặt, tựa như thời gian đình chỉ. Phục Vy hơi kinh ngạc, muội muội của mình thế nào? Chẳng lẽ là mỹ nữ yêu? Hơi hùng như thế liền mắt đối mắt. Càn Khôn lão tổ phất sâu, mang theo một vòng mỉm cười. Lăng Thiên lắc đầu thu hồi ánh mắt của mình, bình phục mình linh hồn rung động. Nữ hoa cũng là như thế, gục đầu xuống, mang theo một vòng ngượng ngùng. Đột nhiên cuồng phong gầm thép, đã thấy nơi xa truyền đến gào thép. Thương không sơn thương không lão tổ tỏa hạ đệ tử, đến đây bái kiến vu tổ. Lời này rơi xuống, nơi xa truyền đến long khiếu thanh âm. Lăng thiên hai tay bóp bóp. Tính toán thời gian đều nên xuất hiện. Nữ hoa cùng phục vi xuất hiện. Lăng Thiên liền biết những người khác cũng sẽ đến đây Mình cùng Hồng Quân một trận chiến đã truyền đến bọn hắn nơi đó Bọn hắn tự nhiên sẽ biểu thị một phen Bất quá dựa theo lộ trình để tính thế giới này cũng không xê xích gì nhiều Đế sang sử dụng không gian thần thông tiến về ma tộc cũng cần thời gian 3 năm Vì vậy, dài như vậy khoảng cách muốn nhanh chóng tìm đến cũng là cần thời gian Giờ phút này kỳ lân bộ tộc đến đây, long tộc đến đây, bộ tộc phượng hoàng đến đây, ma tộc cũng đã đến đây. Càn khôn lão tổ cười khẽ, nói. Lăng thiên đảo hữu nơi này thật sự là vô cùng náo nhiệt. Lăng thiên mỉm cười, nhìn phía xa khoa phụ. Mang càn khôn lão tổ tìm một cách thanh tịnh địa phương nghỉ ngơi. Càn khôn lão tổ cười khẽ, sau đó chậm rãi rời đi. Loại này nhưng gây tràng cảnh, hắn cũng không thích ứng. Càn Khôn lão tổ rời đi, Lăng Thiên liền nhìn xem bốn tộc đến đây. Cái gì thiên địa bảo tài tất cả đều xuất hiện, Dĩ Vãng nhìn thấy những vật này, hoàn toàn chính là bọn hắn nhận biết Lăng Thiên, Lăng Thiên không biết bọn hắn. Bất quá bây giờ sống được bàn cổ thuật luyện đan cùng thuật luyện khí, những vật này cơ bản đều biết. Trong đó một chút khoáng thạch càng là lăng thiên thứ cần thiết. Thời điểm không lâu, vu tộc cũng đã đi qua mấy tháng. Bốn tộc đã rời đi, dù sao cũng không thể trường kỳ mang theo vu tộc nơi này. Bất quá bốn tộc đại trận, hiện tại cũng đã yên tĩnh. Đối với bốn tộc thủ lĩnh tới nói tại không có đạt tới lăng thiên cùng hồng quân trình độ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối thủ. Về phần la hầu, hiện tại đối với hồng quân vô cùng kiêng kỵ. Đang muốn thừa dịp hồng quân trọng thương cơ hội tìm tới hắn, sau đó đem hồng quân gạt bỏ. Lăng thiên đối với những này cũng sẽ không quản, bây giờ cầm từ càn khôn lão giả nơi đó mượn tới càn khôn đỉnh. Càn khôn lão tổ tinh thông luyện khí chi đạo, nhưng là lăng thiên luyện chế đồ vật đương nhiên sẽ không giả tá tay người khác. Vì vậy, mượn tới càn khôn đỉnh. Càn khôn lão tổ mặc dù có chút không nguyện ý nhưng là cho mượn đi, lại thu hoạch được vô tộc hữu nghị, coi như sau này bị hồng quân tính toán, nghĩ đến cũng là có. Toàn nghĩ tới nghĩ lui, cách này càn khôn đỉnh liền rơi xuống lăng thiên nơi này. Bây giờ, tổ vu điện bên trong 12 tổ vu đã thức tỉnh, truyền thừa của bọn hắn tự nhiên cùng bọn hắn đại đạo có quan hệ. Tỷ như đế kinh lấy được phương pháp tu luyện chính là cùng không gian đại đạo tương hợp. Hậu thổ lấy được phương pháp tu luyện chính là cùng thổ chi đại đạo có quan hệ. Có thể nói, những truyền thừa khác tựa như hoàn toàn thích ứng bọn hắn. Còn có thanh khí không chỉ có mở ra truyền thừa của bọn hắn càng là mở ra trí tuệ của bọn hắn. Chí ít 12 tổ vu cũng học được suy nghĩ tỉnh táo một chút. Đối với cách này, Lăng Thiên cũng coi là liên tục vui vẻ. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo đối thủ. Lăng thiên sợ nhất chính là đụng phải đại chiến thời điểm, cách này tổ vu cho mình ra nan đề. Bây giờ xuất hiện loại cuộc diện này cũng không tệ lắm, nếu như không phải tại thôn phệ Tam Thanh cũng sẽ không có cái tác dụng gì đoán chừng hiện tại Lăng thiên đã ở tiến về côn luôn bên trên, đem Tam Thanh còn sót lại bản nguyên cũng cho thôn phệ. Không nói đến những này, giờ khắc này ở tổ vu điện đề ngũ trọng, nơi này hội tụ ngũ hành chi hỏa. 12 tổ vu ngồi ở chỗ đó, Lăng Thiên thì là bưng lấy Càn Khôn đỉnh. Thu thập khoáng thạch đã đủ rồi, tiến vào liền mượn nhờ Càn Khôn đỉnh luyện trí 12 tổ vu điện. Những này tổ vu điện cùng các ngươi thuộc tính tương hợp, cũng là các ngươi hoàn mỹ nhất vũ khí. Bất quá cái này 12 tổ vu điện tác dụng còn không phải như thế, ta cần các ngươi lấy pháp tắc nhiễm trong huyết trì máu tươi Khắc họa ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận Thập nhị đô thiên thần sát đại trận là chúng ta vu tộc địa bàn Nhưng là một khi 12 tổ vu thiếu khuyết một cái đại trận này liền tự sụp đổ Cho nên phải giải quyết cái này khuyết điểm liền cần từ địa phương khác cải biến Tổ vu điện chính là như thế Có thể tạo ngoài hối tổ sát khí Sau đó trợ giúp chúng ta sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận Đáng tiếc cần nguyên thần khống chế, điểm này các ngươi làm không nhiều. Nhưng là chúng ta bây giờ Vu tộc bên trong có được nguyên thần người cũng không ít. Lời nói luyện trí 12 tổ Vu điện cũng cho chúng ta Vu tộc lưu lại một cách áp chủ bài. Lời này rơi xuống, 12 tổ Vu điện nhẹ gật đầu. Đối với những này Lăng Thiên ý tứ, bọn hắn tự nhiên minh bạch, luyện trí liền luyện trí. Lăng Thiên giờ phút này thì là có ý khác. Luyện chế 12 tổ vu điện, không chỉ là vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hay là bởi vì bất chu sơn. Đương nhiên, đây đều là nói sau, giờ phút này hay là trước đêm 12 tổ vu điện cho luyện trí ra tới. Đối với càn khôn đỉnh một chiêu cực nóng hỏa diễm đã đốt cháy. Tay áo hất lên, vô tần khoáng thạch xuất hiện. Đây đều là bốn tộc đưa tới, còn có vu tộc cùng. Tu la bộ tộc thu thập lại. Bây giờ, tất cả đều tiến vào càn khôn đỉnh tổ vu điện truyền đến uy áp, cùng ngũ hành cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành một loại cực nóng hỏa diễm. Phụ thông khoáng thạch tiến vào bên trong trực tiếp hóa thành chất l...